Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cũng chẳng có gì thu hút Nhưng mà khí chất trong trẻo Nhưng lạnh lùng Ẩn giấu một loại ý nhị thoát tục Một vài sợi tóc phiêu giật Phụ trợ càng tăng thêm vẻ đẹp nhẹ nhàng độc đáo Tựa như tiên nữ Rơi vào thế gian này Làm người ta càng nhìn càng cuốn hút Trong lòng bỗng dưng rung động Là cái đường đối với nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú Mà ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi Hạ Mộng Nghiên cũng tìm được lý do để trả lời lấy lệ Bởi vì nhân các hữu chi Mỗi người một chi hướng Trả lời ngắn gọn như nước Nàng thầm nghĩ Mau đem cục diện trước mắt ứng phó cho xong. Nhân các hữu chi Không ngờ la kế đường Giống như thợ săn truy đuổi con mồi Như trước đuổi sát không tha Ta muốn hỏi Mộng Nghiên tiểu thư Chi hướng của ngươi là cái gì vậy Tình huống không ngừng truy vấn này Là Mộng Nghiên sinh lòng cảnh giác La tiên sinh, vấn đề này hình như không phải là trọng điểm ngươi cần chú ý hôm nay đi. Nàng lạnh lùng nhắc nhở, ta chỉ là một tiểu nữ nhân nên chỉ có cái tiểu trị hướng không đáng để cho vị đại nhân như ngươi phải lo lắng. Nữ nhân này cư nhiên dám chống đối hắn. Thật thú vị, cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào không đầu hàng dưới la kế đường, lúc này ấn tượng đối với nàng càng thêm khắc sâu. Tiểu nghiên, nói chuyện không thể thiếu lễ phép như vậy. Hồng Ngọc San thầy nữ nhi ăn nói lỗ mãng nhịn không được ngay tại chỗ giáo huấn nàng Là tiền sinh chính là quan tâm suy nghĩ của ngươi Ngươi tại sao lại ăn nói như vậy Nhanh lên nói lời xin lỗi với người ta Ta Cắn cắn môi Hạ mộ nghiên cảm thấy buồn bực Trường mắt nhìn nam nhân lừa một cái Tâm không cam lòng Nhưng miệng vẫn thấp giọng nói Thật xin lỗi Mậu thần cũng đã mở miệng khuyên răn Nàng không thể không cúi đầu Nàng cũng không có quên mình Chỉ là một nhân vật làm nền Cho dù chỉ là nhân vật làm nền Cũng là một người làm nền nhu thuận Bởi vậy hơn nữa Nàng cũng có thể thoát khỏi sự truy vấn Của nam nhân này đi Một lần nữa tìm lại không gian riêng Yên tĩnh như vừa rồi Hạ phu nhân đừng quỡ trách nàng La kế đường cười trừ Tìm cho nàng một lối thoát Mỗi người khó tránh khỏi Đều có một tâm sự khó nói Ta chính là đã đường đột hỏi quá nhiều Nên xin lỗi, phải là ta mới đúng. Hắn nâng chén hướng về phía Hạ mộ nghiên cười. Mũ nghiên tiểu thư, xin tha thứ cho sự mạo phạm vừa rồi của ta. Không làm sao là ta không đúng. Thái độ mềm mỏng của đối phương làm nàng sống khá giả chút. Nàng lễ phép, nâng chén đáp lễ. Đem hành động của hai người kia thu hết vào tầm mắt. Hạ Mạn Đình có chút tư vị không vui? Có lầm hay không? Nàng, Hạ Mạn Đình mới là diễn viên chính ngày hôm nay. Như thế nào càng về sau Lại thành la kế đường cùng hạ mộng Nghiên uống rượu thế này Đúng rồi, la đại ca Lốm đồng tiền tươi như hoa Trên mặt tràn ra một cái tươi cười vạn Phần ngọt ngào Ngươi có biết một vở kịch pháp quốc nổi tiếng Tên là Gác Chuông quả Nhân Sắp tới Đài Loan trình diễn không Nhanh chóng, nàng đem lực chú ý Của la kế đường trở lại bên người mình Hình như là có nghe qua La kế đường gật gật đầu Mấy hôm trước Ta có mua mấy tầm vé đi xem. Nếu có hứng thú, ngươi có thể cùng cả nhà chúng ta đi xem. Nàng không giấu diếm đưa ra lời mời. Cái đó còn phải xem thời điểm có hợp hay không. Hắn không có quả quyết cử tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng. Nếu có thể sắp xếp được thời gian, ta sẽ cân nhắc. Chỉ là cân nhắc. Nghe vậy, Hạ mạn Đình có chút thất vọng. Nếu như người nam nhân này đối với nàng hứng chí bừng bừng, thì xác định trăm phần trăm sẽ không trả lời như vậy. Căn bản là chỉ nói cân nhắc mà cũng đâu nhất thiết phải đi xem kịch đâu, nói không chừng hắn còn có thể mời nàng đi ra ngoài ăn cơm, xem điện ảnh và vân vân. Tuy rằng nàng cũng không chờ mong người nam nhân này vừa nhìn thấy nàng liền lập tức hướng nàng quỳ gối cầu hôn, chính là ít nhất cũng nên đối với nàng biểu hiện một chút hứng thú mới đúng. Nhưng mà nàng thật sự không cảm nhận được một chút nhiệt tình nam nhân này dành cho nàng. Chẳng lẽ nói sức quyến rũ của nàng mất đi hiệu lực? Hoặc là bởi vì hắn gặp nhiều mỹ nữ, cho nên đã muốn tê liệt? Hay bởi ngại có mặt cha mẹ ở đây, cho nên hắn biểu đạt tương đối thở ơ, mới có thể? Loại người giống la kế đường là người lăn lộn trên thương trường lâu năm, từ trước đến nay sẽ không để cho người khác nhìn thấy ý đồ chân chính của mình. Đây là phương thức bảo hộ chính mình của bọn hắn, cũng là thủ pháp mà bọn hắn sử dụng để công kích địch nhân. Như vậy xem ra, nàng hẳn là còn có hy vọng. Hạ Mạng Đình âm thầm phỏng đoán. Bước những bước dài mọi mịt, Hạ mộ Nghiên xách tử đi ra khỏi công ty, chuẩn bị lên tàu tốc hành về Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net